Đi đầu là một nam tử trẻ tuổi, mặc một thân áo trắng, mày kiếm mắt sáng, thần sắc trên mặt lạnh đến tận xương tủy. Vừa nhìn rõ mấy người này, nhất là thấy rõ nam tử áo trắng kia, thân thể của đoan mộc thiết và hấp huyết tiểu yêu ở bên cạnh đều chấn động mạnh một cái. Thần sắc kinh hãi khó tin, sau đó hai tên liền liếc nhau, rồi cùng hết lớn, giết. Mệnh lệnh vừa ra, đám giáo đồ ma giáo xung quanh lập tức nhao nhao gào thét quát mắng. Rút binh khí ra xông tới đám người thanh vân môn. Nhưng đoan mục thiết lại trực tiếp ném lão nhân xuống đất rồi quay người bỏ chạy. Tên hấp huyết tiểu yêu kia động tác cũng giống hệt. Nhưng khác với đoan mục thiết chính là do dự một chút. Gã lại không ném hài từ kia đi. Mà kẹp xuống dưới nách rồi bỏ chạy theo đoan Mộc thiết. Nhưng mà bọn hắn mới chỉ chạy được mấy trượng đã nghe một hồi tiếng động gào thét rầm rỉ từ phía sau lưng. Trong giây lát có tiếng phong bảo đuổi đến gần. Đoan mục thiết cùng hấp huyết tiểu yêu đều quay đầu nhìn lại. Hai gã mặt cắt không còn chút máu. Chỉ thấy đám người ma giáo sau một hồi hô to gọi nhỏ đều bị ba người kia nhẹ nhàng ngăn trở. Cho dù là lấy nhiều địch ít. Nhưng vẫn liên tiếp bại lui. Hiển nhiên thực lực hai bên chênh lệch cực lớn. Mà ở giữa không chung có một đạo thân ảnh màu trắng trực tiếp lướt qua mọi người. Giống như gió lao điện trước đến đúng là vạn kiếm nhất. Từ hôm qua đánh xong một trận dưới chân thanh vân sơn. Hai gã đoan một thiết và hấp huyết tiểu yêu đều hận vạn kiếm nhất đến thấu xương. Hai tên vừa sợ chết khiếp, giờ này lại liếc thấy cảnh này liền kinh hồn bạt vía, chỉ trách cha sinh mẹ đẻ có hai cái chân mà dốc sức liều mảng chạy đi. Nhưng mà tốc độ của vạn kiếm nhất thực sự quá nhanh, phong thanh cổ đắng như rồng lướt trên mây, trong nháy mắt đã đuổi kịp đến sau lưng hai gã. Đoan mục thiết và hấp huyết tiểu yêu đều quát to một tiếng, Thầy đã khó có thể đào thoát liền quay người lại muốn liều mạng một phen. Nhưng mà đúng lúc này phía trước bọn hắn bỗng chuyển đến một thanh âm trầm thấp, tránh ra. Đoan mục thiết và hấp huyết tiểu yêu đều giật mình, sắc mặt trở lên vui mừng. Đoan mục thiết liền hô lớn, bách độc đạo huynh, mau cứu ta. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com chương 28, ngăn địch đáp lại hắn là một làn khói đen như mực đậm đột nhiên sinh ra nhưng nhờ cơn gió nhẹ nhàng thổi qua hiện ra sắc mặt đoan mộc thiết trắng nhợt, thân thể uốn một cái vọt sang bên. Tên hấp huyết tiểu yêu bên kia cũng đồng dạng cuống quýt né tránh nhưng trong mắt lướt qua một tia hung ác, trực tiếp đem đứa bé cầm trên tay ném qua đám khói đen đồng thời quát, vạn kiếm nhất, tiểu hài này chính là bị ngươi hại chết đấy. Đứa bé trai kia khóc lớn bay giữa không chung mắt thấy sắp rớt vào đám khói đen thì một đảo thân ảnh màu trắng vọt đến bên cạnh hài tử, vững vàng kéo về phía sau tránh được mảng khói đen đó. Nhưng đám khói đen kia giống như có người điều khiển dương nanh múa vút mà lao qua bám theo thân thể vạn kiếm nhất vì đà vọt tới cứu đứa bé kia mà không thể thu lại nên trong nháy mắt rơi vào hoàn cảnh hung hiểm. Thủ pháp này đúng âm độc, thời cơ thực xảo diệu, quả thực không thể khinh thường. Đứa bé trai kia tiếng khóc không dứt vạn kiếm nhất trên không trung hừ lạnh một tiếng bằng vào tốc độ ánh sáng vọt tới ranh giới kia ngay sát thân thể đem đứa bé ôm ở trong ngực sau đó dùng lưng chặn phần khói đen đồng thời tay kia hướng phía dưới đập xuống, một cổ kình phong mạnh mẽ phun ra đánh lên mặt đất làm thân thể hắn giống như mũi tên rời cung lần nữa hướng lên trời. Chỉ là ngay tại sát na kia đám khói đen như mực vẫn còn dính vào thân thể hắn trên không trung truyền đếm âm thanh xèo xèo trầm thấp quỷ dị cùng với một hồi khói trắng bay lên nhưng dị chẳng như vậy đối với vạn kiếm nhất dường như không có ảnh hưởng gì. Thân ảnh của hắn vẫn tiếp tục bay nhanh lên cao tránh xa đám khói đen này. Vạn kiếm nhất trên không trung lượn mấy cái đáp xuống mặt đất hai mắt nhìn thoáng qua tiểu hài tử chỉ thấy trong mắt nó tràn đầy hoảng sợ nhưng sắc mặt cũng không khác lắm nên thở dài một hơi mỉm cười đặt nó xuống đất. Tiểu hài tử có chút lào đảo nhưng vẫn đứng vững kinh ngạc nhìn vạn kiếm nhất hắn mỉm cười sờ đầu nó một cái sau đó nhẹ nhàng nói tới bên da da của người đi đứa bé kia a một tiếng sau đó xoay người chạy đi. Vạn kiếm nhất lúc này mới đứng thẳng người xoay lại thấy áo trắng phía sau lưng của hắn thêm một mảng vằn màu đen giống như bị một con thú giữ hung hăng cắn một cái. Bất quá từ trong mảnh màu đen lốm đốm kia cũng mơ hồ không thấy huyết nhục dường như một chiêu đánh lén âm độc này cũng không làm bị thương được thân thể của hắn hay nói cách khác là ít nhất không bị thương quá nặng. Nhưng vạn kiếm nhất lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi hừ lạnh một tiếng nhìn về phía trước thấy hai tên ma giáo đã cùng một nam tử cao gầy khác tụ họp. Vạn kiếm nhất nhìn chằm chằm vào người nọ đột nhiên nhíu mày nói, vạn độc môn, bách độc tử. Phía ba tên ma giáo tụ họp người bị vạn kiếm nhất gọi là bách độc tử chứng kiến hắn sau khi lây dính cái kia khói đen độc khí vẫn điềm nhiên như không thì sắc mặt cũng hơi hơi thay đổi. Vậy tay một cái đám khói đen kia nhanh chóng bay ngược về chui vào trong tay áo rộng thùng thình của hắn mà mất dạng. Bên cạnh đoan mục thiết cùng hấp huyết hai người khẽ nhỏ giọng nói, người này quá mạnh không thể địch lại. Đi thôi, đoan mục thiết cùng hấp huyết hai người mới nới lỏng tí bộ dạng sau đó trong mắt đanh lại lập tức xoay người rời đi. Bách độc tử cũng theo hướng mà lui nhưng nhìn thấy áo trắng thỉnh lình phiêu động chính là vạn kiếm nhất lần nữa lướt về phía trước. Hơn nữa lúc này trên tay hắn đã có thêm một đảo bích quang lập lè, lục sắc tiên kiếm khí thế hùng tráng, kiếm quang phun ra nút vào từ rất xa liền cảm thấy một cỗ sát khí lạnh thấu xương đập vào mặt. Bách độc tử là người kiến thức rộng rãi giờ phút này cũng nhìn không được mà trong lòng phát lạnh muốn hành động nhưng lại nghe sau lưng tiếng quát mắng của đoan mộc thiết cùng hấp huyết đang không ngừng vang lên. Một thanh xích diễm tiên kiếm đột nhiên xuất hiện chắn trước hai người bọn họ cùng với một thân ảnh ụp ịch xuất hiện với sắc mặt lạnh lùng đúng là điền bất dịch. Đoan mộc thiết cùng hấp huyết sợ vạn kiếm nhất như sợ cọc nhưng đối với điền bất dịch thì không sợ chút nào. Giờ phút này sinh tử quan đầu lập tức hai người cùng lao qua với khí thế hung hăng, xem ra hận không thể một chiêu đem ra hỏa chướng mắt này giết chết trong tay. Điền bất dịch vừa một tiếng lui về sau, xích diễm kiếm quang chắn trước người tỏa ra xung quanh liền thấy mấy đạo ánh lửa bật lên túng tụng tươi đẹp như hoa hồng thoáng cái nở rộ bảo vệ quanh thân hắn. Chỉ nghe, oanh, oanh, oanh, mấy tiếng vang lên, hắn cứng rắn lấy một địch hai cản lại đoan mộc thiết cùng hấp huyết hai người. Đoan mục thiết và hấp huyết giận dữ cùng nhào tới thế công như thủy Triều chỉ sợ nếu một một bước bị tên sát tinh phía sau đuổi tới thì lúc đó có chạy cũng không kịp nữa rồi. Ai ngờ điền bất dịch tuy rằng trẻ tuổi cùng dung mạo không tốt nhưng đấu với hai tên yêu nhân ma giáo lại không chút sợ hãi, khí thế cực kỳ trầm ổn, tiến thối vô cùng trình tự, công thủ không lộ ra kẽ hở. Hơn nửa pháp bảo trọng yếu của hấp huyết là huyết khô lâu hôm qua đã bị hủy trong tay vạn kiếm nhất làm thực lực giảm lớn. Tuy rằng hai người hợp sức thì thực lực cao hơn điền bất dịch nhưng giờ phút này đối mặt với sự nghênh chiến trầm ổn cũng không thể làm gì được tên mập lùn này. Hai người này đều là yêu nhân ma giáo trời sinh tính tình tàn nhẫn hung ác, trong lúc nhất thời liên tục hét lên giận dữ phát ra những tiếng kỳ quái liên tục. Bách độc tử nổi đoá mắng một câu, phế vật thì đột nhiên thấy hoa mắt đúng là kiếm quang xanh biết đã tới. Trong nháy mắt một cổ áp lực như tòa núi lớn từ trên trời ráng xuống đem những lời định nói nút vào trong bụng. Vạn kiếm nhất áo trắng bồng bềnh, chảm long kiếm bích quang vạn trượng, vừa ráp mặt liền đem bách độc tử áp tại hả phong. Hắn kiếm thế quá mạnh khiến người ta kinh hãi. Bách độc tử trong lòng sợ hãi, ánh mắt tán loạn trong lúc đó sắc mặt lại trầm xuống bởi sau một lát ba người đi theo vạn kiếm nhất đã đánh bại bảy tám tên ma giáo sau đó hướng bên này chạy tới. Tình thế vừa nhìn đã hiểu cần gì nghĩ nhiều Bách độc tử đột nhiên quát to một tiếng hất lên áo khoác màu đen trên lưng Áo khoác ở giữa không chung đột nhiên tản ra hóa thành vô số độc trùng màu đen thật nhỏ phát ra âm thanh Ông, ông, ông, quỷ dị, điên cuồng bay về phía vạn kiếm nhất Điền bất dịch thậm chí ba ngư ở chạy tới thương tùng, thương chính lương cùng thúc thường Lần này thủ đoạn quỷ dị, dù là vạn kiếm nhất cũng không có lường trước Trước mắt một mảnh hắc ám hơn nữa tình thế cực kỳ nguy cấp. Trong mảng bóng đen kia đột nhiên vang lên một tiếng sắc nhọn rít gào. Một đường kiếm quang trong suốt đột nhiên đâm qua. Dù là hắn đạo hạnh tinh thâm nhưng lần này cũng có chút bối rối lại nói hắn dù sao cũng không phải thế hệ tầm thường. Trong phốt chốc chấn động cổ tay, chảm long kiếm bích quang đại thịnh. Tại ranh giới nguy hiểm thân kiếm chắn trước người chặn một kiếm đánh lén kia. Chỉ nghe đương một tiếng thanh thúy. Hai thanh kiếm đồng thời bắn ra, vạn kiếm nhất trong lòng hơi chấn động tuy rằng trong nháy mắt ngắn ngủi nhưng hắn phát hiện chảm long kiếm cùng mũi kiếm đánh lén kia không phân cao thấp. Phải biết rằng cho dù tại thanh vân môn thì chảm long kiếm cũng là một trong pháp bảo tiên kiếm có phẩm dai cao nhất, từ trước đến nay nổi danh cùng đích truyền thiên gia thần kiếm của tiểu trúc phong. Chỉ là quái kiếm kia một kích không chúng liền rút lui làm vạn kiếm nhất thậm chí không nhìn rõ bộ dáng, mà cùng lúc đó độc trùng đầy trời cũng áp qua. Bách độc tử dù sao cũng là ma đầu nổi danh trong vạn độc môn, độc trùng quỷ dị cho dù là hắn cũng không muốn dễ dàng bị chúng cắn nên quyết định thật nhanh mà bay bút về sau đồng thời kiếm quang chảm long kiếm bảo vệ quanh thân, chỉ nghe âm thanh ti, ti, nhất thời không biết có bao nhiêu tiểu côn trùng rơi xuống chết đi trong kiếm quang. Bốn người thanh vân môn khác lọt vào đánh lén cùng giống với vạn kiếm nhất vội vàng không kịp chuẩn bị nhất thời có chút luống cuống tay chân nên mỗi người đều triển khai tiên kiếm hộ thân. Thử cơ ba người bách độc tử cùng đoan Mộc thiết, hấp huyết tiểu yêu đâu dám ham chiến trực tiếp tán loạn bay đi, đảo mắt đã bay ra thảo hại, thôn chẳng biết đi đâu rồi. Độc trùng giữa không chung nhìn xem phô thiên cái địa nhưng dưới uy thế tiên kiếm của 5 người này chẳng những không thể tấn công thân thể bọn hắn mà số lượng nhanh chóng tiêu hao, cũng không lâu lắm mật độ giảm đi nhiều, âm thanh ô, ô, ngờ cũng giảm dần rồi biến mất, lúc con độc trùng cuối cùng chết dưới kiếm quang, 5 người thanh vân môn lúc này mới thu hồi kiếm thế. Bạn kiếm nhất nhìn thoáng qua phương hướng bỏ chạy của đoan Mộc thiết và ba người kia mà hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không có ý đuổi theo đối với bốn người kia gật gật đầu. Trong đó nhìn Điền bất dịch mỉm cười nói, Điền sư đệ, làm tốt lắm. Điền bất dịch ngược lại có vài phần xấu hổ sờ sờ đầu nói, sư huynh quá khen, đáng tiếc ta không cản được bọn hắn. Bạn kiếm nhất lắc đầu, nói. Vừa rồi thủ đoạn độc y hóa trùng chắc là chiêu mà bách độc tự ẩn giấu để bảo vệ tính mạng xác thực khó ứng phó. Nhưng theo ta nhìn chỉ có một món như vậy thôi. Ngày sau gặp lại sẽ tính sổ với hắn cũng không muộn. Sư Vinh nói rất đúng. Vạn kiếm nhất đi tới cùng Điền Bất Dịch ở phía sau đến trước mặt ba người thương tùng. Thương tùng hướng vạn kiếm nhất chào trước nhất lập tức nhìn thoáng qua Điền Bất Dịch khẽ nhíu mày nói. Điền sư đệ. Ngươi vì sao không cùng ba người chúng ta ngăn địch lại đột nhiên chạy đến bên đây? Điền bất dịch muốn nói lại thôi, nhưng đứng ở bên cạnh hắn vạn kiếm nhất rồi lại nhẹ nhàng khoát tay áo, mỉm cười nói. Không sao, Điền sự đệ tiến lên cản trở hai tên yêu nhân đối với tình thế cùng một thân đạo hạnh đều biết ước chừng, không cần để trong lòng. Thương Tùng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, Điền bất dịch nhìn hắn một cái, đi qua đứng chung một chỗ với thúc thường. Giờ phút này vạn kiếm nhất xoay đầu nhìn xung quanh phát hiện thôn trang này hơn phân nửa phòng, ốp đã bị đốt hủy, bóng người hầu như cũng không thấy, chỉ có phía trước hai ông cháu đang ôm nhau một chỗ với vẻ mặt cảm kích nhìn về phía 5 người. Vạn kiếm nhất đi tới nhẹ nhàng nói, lão trượng, chúng ta 5 người đều là môn Hà Thanh Vân môn đi ngang nơi đây, lại không biết trong thôn đã xảy ra chuyện gì. Lão nhân kia thở dài nói, không gạt tiên trưởng. Những chuyện ác này đều do mấy tên yêu nhân ma giáo kia làm. Trước đó vài ngày bọn hắn đi ngang nơi đây sau đó liền xông vào thôn đốt giết đánh cướp. Một số người trong thôn đã chết. Số còn lại thì chạy. Thảo hạch thôn này trước mắt đã bị hủy rồi. Vạn kiếm nhất khẽ lắc đầu ánh mắt lộ ra mấy phần chán ghét nói. Xin hỏi lão trượng họ gì? Không dám nhận. Lão họ trương. Đây là cháu duy nhất của ta. Trương đại gia những người khác đều chạy rồi vì sao hai người còn ở đây?" Ai nói ra rất dài dòng, ngày đó yêu nhân ma giáo vừa mới vào thôn ta mang theo hại, từ trốn ở trong hầm ngầm tránh thoát một kiếp. Qua vài ngày cảm giác bọn hắn có lẽ đã rời đi mới đánh bạo muốn rời thôn ai ngờ xui xẻo như vậy lại bị mấy tên yêu nhân bắt được. Vạn Kiếm nhất yên lặng gật đầu trầm ngâm một lát nói, "Trương đại gia, trước mắt thôn này đã hủy Người cùng cháu trai có tính toán gì hay cần ta giúp gì không? Trương lão đầu suy nghĩ một chút nói Chư vị tiên trưởng đã cứu ta cùng hài tử chính là thiên đại ân tình rồi Thật sự không dám làm phiền chư vị Kế tiếp ta định đi về thôn phía nam ở đó ta có một nhà bà con xa Vạn kiếm nhất À, một tiếng Cảm thấy an tâm một chút thuận miệng hỏi một câu Thôn kia bao xa Tên là gì? Ngay tại dưới chân thanh vân sơn đấy Tên là Thảo miếu thôn chuyện được phát tại website chuyện audio mới.com chương 29 hoang mạc dịch và đỉnh phong nhóm dịch Thanh Vân môn kết đạo nữ rủi sinh con Hồng nhan tại núi mỏi mòn ngóng trông vạn kiếm nhất suy nghĩ một chút vuốt cầm nói như thế cũng tốt trước mắt Dư Nghiệt ma giáo thối lui phần lớn dưới chân Thanh Vân Sơn 4 đã quét sạch người đi qua đó hẳn an toàn Trương lão đầu kéo cháu trai hướng vạn kiếm nhất cùng bốn người xung quanh tà ơn sau đó mới xoay người rời đi hướng cửa thôn. Bất quá lúc này Thúc Thường bỗng nhiên đi về phía trước nói với vạn kiếm nhất, vạn sư huynh, thảo miếu thôn bên kia tuy an toàn nhưng trên đường chỉ sợ vẫn còn yêu nghiệt ma giáo, ông cháu bọn hắn đoạn đường qua đó chỉ sợ vẫn còn nguy hiểm. Vạn kiếm nhất, ừ, một tiếng nói, đúng là như thế, như vậy đi, cứu người cứu đến cùng. Ngươi cùng với Điền Sư để mỗi người mang theo một người ngự kiếm bay đến Thảo Miếu Thôn sau đó lập tức trở về, trên đường cẩn thận né tránh tai mắt yêu nhân ma giáo, ta và ba người còn lại ở chỗ này chờ, được chứ? Điền Bất Dịch cùng Thúc Thường vẻ mặt nghiêm túc đáp, vâng, vạn kiếm nhất mỉm cười, nói, đi đi, Điền Bất Dịch cùng Thúc Thường quay người đi đến ông cháu họ Trương, lúc họ nói chuyện thì hai người cũng nghe được nên Trương lão đầu liên tục cảm tạ. Điền bất dịch cùng thúc thường cười dặn dò bọn hắn vài câu, đơn giản là lúc trên không chung không cần sợ hãi, không nên lộn sột, vân vân. Sau đó điền bất dịch mang theo Trương lão đầu, thúc thường mang cháu trai đồng thời tế lên tiên kiếm hướng bầu trời bay lên. Lát sau trên không chung vòng một cái hướng thanh vân sơn mạch vội vã bay đi, ông cháu Trương ra đều là người bình thường, thân không đạo hạnh càng là lần đầu tiên ngự không mà đi. Tuy khi trước điền bất dịch cùng tăng thúc thường đều có dặn dò, nhưng đã đến không trung về sau vẫn là hiện ra vài phần thất kinh, trong đó trương lão đầu khá tốt. Tuy cũng là sợ hãi nhưng dù sao miễn cưỡng có thể khống chế, cái kia trương gia tiểu hài tử cũng là bị dọa đến chết khiếp, trực tiếp oa oa khóc lớn, lại để cho tăng thúc thường ôm hắn luống cuống tay chân một lúc. Bất quá điền bất dịch cùng thúc thường may mắn đều là thanh vân đệ tử có đạo hạnh rất tốt. Mặc dù có chút phiền toái nhưng vẫn ứng phó được nên cứ như vậy trần an rồi một đường bay nhanh. Cưỡi mây đạp gió lướt qua núi non hùng vĩ rốt cuộc thấy được một thôn nhỏ phía chân núi Thanh Vân. Hai người vội vàng đáp xuống đất đem ông cháu Trương ra thả ngoài cửa thôn không xa. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trương lão ra đi đứng tựa hồ có chút nhũn ra ngược lại Trương ra hài tử lúc đầu thì khóc giống về sau rõ ràng bình tĩnh cũng không có việc gì làm cho người khác có chút ngạc nhiên. Sau khi nghỉ ngơi tại chỗ một lát, Trương Lão ra kéo cháu trai bái tả hai người. Hai người cũng cười đáp lễ đưa mắt nhìn hai ông cháu sống sót sau tai nạn bình an đi vào thôn nhỏ. Khi hai người kia hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Điền bất dịch xoay người lại bỗng nhiên trông thấy ngoài thôn không xa có một tòa miếu đổ nát nên hắn đi qua nhìn một chút. Chỉ thấy miếu cỏ này mười phần bị phá, vách tường bị thủng một lỗ lớn, nhìn lại rất hoang tàn, liền quay đầu cười nói với Thúc Thường. Tên thôn này không phải đến từ tòa miếu cỏ này chứ. Thúc thường nhún nhún vai nói. Có thể lắm. Thôn làng dưới chân núi chúng ta đều là người dân trung thực. Trực tiếp lấy những cái tên bình thường này cũng có lý. Điền bất dịch bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Đối với thúc thường nói. Thế nhưng nếu nói như vậy. Nơi này có tòa miếu đổ nát nên gọi thảo miếu thôn. Cái thôn vừa rồi là thảo hải thôn. Chẳng lẽ bên kia đã từng có chiếc hài rơm rách. Thúc thường cười suy một tiếng. Dùng ánh mắt xem thường ngu ngốc nhìn Điền bất dịch sau đó nghiêm mặt nói, Ngươi như thế nào ngu xuẩn như vậy, giày rơm làm sao một chiếc, tất nhiên phải một đôi. Vì vậy thôn kia lúc trước nhất định tên là đôi giày rơm rách. Cho nên nói, trước kia có người đi trong thôn kia ném đi đôi giày rơm rách nên thôn kia liền kêu thảo hại thôn. Có khả năng, người nào ném, quỷ mới biết thôn dân địa phương hay là ai đó đi ngang qua. Nói không chừng là vị tổ sư nào đó của thanh vân môn ta ném đấy. Điền bất dịch mắt to chừng mắt nhỏ với thúc thường đột nhiên đều trầm mặc lại. Sau một lúc lâu điền bất dịch lấy tay che mắt dường như không thể nào nhìn thẳng vị bằng hiểu này rồi nói. Được rồi, chúng ta đừng nói những chuyện ngu xuẩn này nữa. Vạn nhất nếu bị người khác nghe được rồi truyền lên núi chắc chúng ta đều sẽ bị phạt quỷ mấy chục năm ở tổ sư từ đường đấy. Thúc thường cười to. Thoạt nhìn giống như có vài phần cảm thán, nói, đúng rồi, lúc nãy quên hỏi tên đứa bé kia. Điền bất dịch hỏi, có gì sao? Thúc thường nói, đứa bé kia tuy rằng ngay từ đầu sợ hãi khóc giống, nhưng thời gian lâu dài liền an tĩnh lại. Thoạt nhìn là hài tử có tâm tính tốt, hơn nửa tuổi nhỏ mà trung thực hiểu lễ, ta rất ưa thích. Điền bất dịch khoát tay nói, thôi đi, ngươi hôm nay mới mấy tuổi? Chúng ta ở trong môn còn là đệ tử trẻ tuổi ở đâu đến phiên ngươi thu con người ta làm đồ đệ. Thúc thường suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nói cũng đúng à. Nói xong quay đầu nhìn qua thôn kia sắc mặt có chút tiếc nuối. Điền bất dịch ở một bên nhìn hắn cười nói, ngươi thật sự thích tên tiểu hài từ đó a. Thúc thường nở nụ cười gật đầu nói, à, đúng vậy, không biết ngày sau chúng ta tìm được đạo lự thì con của mình sẽ như thế nào nhỉ? Nói xong thì chật chật hai tiếng thoạt nhìn bộ dạng có vài phần kỳ vọng. Điền bất dịch cười ha ha, nói, ngươi nghĩ xa quá đây, như vậy đi, nếu ngày sau chúng ta đều có hài tử, liền cho bọn nó làm anh em kết nghĩa. Thúc thường quay đầu nhìn hắn, cười nói, còn nếu là một nam một nữ thì sao đây? Điền bất dịch sờ lên cằm nói, vậy liền chỉ phúc vi hôn đi. Thúc thường nghiêm mặt nói, không được. Điền bất dịch khẽ giật mình. Ngạc nhiên nói, vì sao không được? Thúc thường chắp tay đi lên phía trước, đồng thời miệng thản nhiên nói, tất cả mọi người sinh ra nam làm vinh đệ, vậy cũng được thôi. Nhưng nếu ta sinh ra con trai còn ngươi sinh con gái mà nữ kia lớn lên lại giống ngươi thì ta cũng không thể hại nhi tử nhà ta a Điền bất dịch đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ kỹ một hồi, đột nhiên phục hồi tinh thần lại rõ ràng ý tứ trong lời nói của thằng này thì đột nhiên giận dữ. Đến lên đem một cước đạp vào mông thúc thường đồng thời trong miệng mắng. Cút! Lão tử về sau nếu có con gái cũng không gả cho con ngươi làm vợ đấy. Đừng có mà nằm mơ. thúc thường cười ha ha đi hướng ra ngoài đồng thời khoát tay nói. Tốt rồi, đi thôi. Vạn sư huynh bọn hắn vẫn còn ở thảo hạch, thôn chờ chúng ta. Đừng để họ đợi lâu. Điền bất dịch trong miệng vẫn mắng hắn hai câu. Sau đó hai người đồng thời tế ra tiên kiếm lần nữa bay lên trời hướng về thảo hạch bay đi chỉ là lúc người đang tại không chung phía trước màu vàng kiếm Quang tiên kiếm của thúc thường theo sau là điền bất dịch chỉ là một khắc như vậy hắn bỗng nhiên quay đầu ngắm tòa Thanh Vân Sơn nguy Nga hùng vĩ một cái ánh mắt thật sâu giống như có vài phần tưởng niệm chuyện được phát tại website chuyện chương 30 hoang mạc Ngọc Thanh điện trên thông thiên phong của Thanh Vân Sơn nơi đây khí thế hùng Vĩ trước giờ Cung điện rộng lớn của ngọn hùng phong này là chỗ ở của trường môn chân nhân Thanh Vân Môn. Trong đó, rộng lớn nhất là Ngọc Thanh Đại Điện, đây là nơi trưởng môn chân nhân ngày thường xử lý sự vụ trong môn. Đại chiến chính ma qua đi, trên dưới Thanh Vân Sơn là một đống lộn rột, không biết có bao nhiêu chuyện cấp bách trở giải quyết. Hiện tại, trưởng môn chân nhân Thiên Thành Tử Trọng Thương không thể xử lý công việc, một phần do có trưởng lão Đức Cao Vọng Trọng Chết, phần khác. Những trưởng lão còn lại như mấy người chân vu chỉnh thông thì bị thương nên không thể xử lý những sự vụ vụn vặt trong môn. Tất cả đều đặt lên vai nam tử đang ngồi trong Ngọc Thanh Đại Điện. Lúc này, trên Ngọc Thanh Đại Điện, có mấy chục đệ tử Thanh Vân môn xếp thành hàng dài chờ đợi. Bọn họ theo thứ tự tiến lên báo cáo, xin ý kiến, nghị luận với đạo huyền ngồi giữa Đại Điện. Sau đó theo sự sắp xếp của hắn liền quay người, rời khỏi Đại Điện. Đạo huyền ngồi trên ghế. Thần sắc nghiêm nghị, giọng nói nghiêm túc, từ xa nhìn lại có vài phần khí thế không giận mãi. Tuy luận về bối phận, phần lớn những người trong đại điện đều là đệ tử cùng thế hệ với đạo huyền, nhưng không một ai tỏ ra khinh mạn hắn, ai nấy đều thành thành thật thật xếp hàng tiến lên trình bày. Về phần đạo huyền, việc xử trí những sự vụ trong môn này hắn cũng đã quen thuộc khôn khéo, từ chuyện vụn vặt cho đến vấn đề khó xử lý. Thường thường hắn điều trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát rồi lập tức đưa ra quyết định. Quang cảnh tuy rất yên tĩnh nhưng hiệu suất phương thức làm việc lại rất nhanh, khiến đệ tử trong đại điện rất nhanh giảm bớt, không bao lâu đã tới người cuối cùng. Đúng lúc đạo huyền chuẩn bị kêu người cuối cùng thì bỗng nhiên thấy một người chạy vội vàng từ đại môn vào, là Thủy Nguyệt của Tiểu Trúc Phong, nàng bước nhanh tới trước mặt hắn, kêu lớn, đạo huyền sư huynh. Đạo huyền ngẩn đầu nhìn Thủy Nguyệt, sao thế? Thủy Nguyệt đáp, dưới núi có hai nhóm người đến, hình như là người của thiên âm tự và phần hương cốc. Đạo huyền khẽ giật mình, lập tức đứng lên, nói, có lẽ hai đại phái này nghe tin nên chạy đến trợ giúp thanh vân môn chúng ta. Việc này khá lớn, nói không chừng trưởng môn hai phái còn đích thân tới. Ta lập tức bẩm báo sư phụ, báo cho người biết. Thủy Nguyệt sư muội trước mắt, nhờ muội và chân vu sư thúc đón tiếp bọn họ một lát. Thủy Nguyệt gật đầu, vâng. Muội biết rồi." Đạo Huyền gật đầu, quay người bước nhanh vào phía sau Ngọc Thanh đại Điện, đi qua hành lang gấp khúc, tới bên ngoài gian phòng Tĩnh Thất Thiên Thánh Tử đang nghỉ ngơi. Nhưng khi chỉ còn hơn một trượng là tới nơi thì Đạo Huyền đột nhiên thấy cửa phòng mở toang, bên trong có một thân ảnh không ngừng đi qua lại, có điều người đó không phải là Thiên thành Tử. Đạo Huyền chấn động, vội vàng bước nhanh qua cửa Thất, tiến vào bên trong xem xét, thấy trong phòng chỉ có một đạo đồng đang dọn dẹp mà tĩnh thất lúc này lại hết sức lộn xộn. Chăn nệm vốn ở trên giường thiên thành tử bị ném sang một bên, ngoài ra có không ít đồ đạc nằm ngổn ngang dưới mặt đất như là vừa rồi có người bị chọc giận nên phát tiết ném đồ đạc. Tuổi tác của đạo đồng này không lớn, vẻ mặt uyệ oai, lặng lặng ngồi dọn đồ dưới nền, hai mắt đỏ hoe như vừa mới khóc. Đạo Huyền tất nhiên biết người này, y là đạo đồng Bạch Thạch ngày thường luôn ở đây hầu hạ sư phụ Thiên Thành tử, lúc này Hắn thấy tình hình có chút không đúng, không khỏi ngạc nhiên hỏi Bạch Thạch, Bạch Thạch, ở đây xảy chuyện gì thế? Thấy người đến là Đạo Huyền, Bạch Thạch vội vàng đứng dậy, nghiêm chỉnh thả tay đứng thẳng, y rõ ràng cực kỳ kính sợ đối với vị Đại Sư huynh này. Đạo Huyền bước tới, nhìn chung quanh một lượt rồi trao mày, lại hỏi Bạch Thạch, rốt cuộc ở đây xảy ra chuyện gì? Còn nữa, Sư Phụ đâu rồi? Bạch Thạch mỉm môi, một lát sau mới thấp giọng nói. Đệ đệ vẫn như thường ngày đến quét dọn phòng Không hiểu sao trưởng môn chân nhân Sau khi thấy đệ lại nổi cơn tức giận Mắng to đệ một phen Nói đệ quấy dày người đang thanh tu Tội ác tài trời Còn nói, còn nói Đạo huyền thấp giọng hỏi Sư phụ còn nói gì nữa Dường như không nhìn không được nữa Bạch thạch khóc lớn nghẹn ngào vừa khóc vừa kể Đạo huyền sư huynh Trưởng môn chân nhân còn nói muốn đuổi đệ xuống núi Trục xuất khỏi thanh vân môn Thân thể đạo huyền chấn động, ngạc nhiên nhìn bạch thạch, dường như không tin lộ tai mình, nhưng rõ ràng thần sắc bạch thạch tuyệt đối không giống như đang giỡn. Lúc này, y mắt nước mắt lưng trọng nhìn đạo huyền, nức nở nói tiếp, sư huynh, để nên làm gì bây giờ? để thật không hề cố ý chọc giận trưởng môn chân nhân. Đạo huyền trầm mặc thật lâu, sau đó nói, để yên tâm, việc này huynh sẽ thay đệ cầu xin sư phụ. Bạch thạch vội vàng quỳ xuống, đa tạ sư huynh. Đa tạ sư huynh, đạo huyền thở dài, cúi người nhẹ nhàng kéo ý dậy, sau một lúc trầm ngâm mới nói, thế này đi, mấy ngày tiếp theo đệ đừng làm việc ở Ngọc Thanh Điệt, hãy qua bên kia Vân Hải ở mấy ngày rồi háng về. Ta nghĩ có lẽ sư phụ chỉ là trong lúc nổi nóng nên lỡ lời thôi, huynh sẽ nói giúp đệ một chút, đệ chỉ cần tránh đi mấy ngày, có lẽ sẽ không sao. Bạch thạch vội vàng gật đầu đồng ý, vâng, vâng, đệ biết rồi. Đạo Huyền thở dài, lại nhìn thoáng qua đám chăn nệm lộn xộn trên giường, nhíu mày hỏi, "Đúng rồi, hiện giờ sư phụ đi đâu, đệ biết không?" Bạch Thạch suy nghĩ rồi đáp, "Vừa rồi đệ sợ tới mức quỳ sát mặt đất, đến thở mạnh cũng không dám nên không biết sư phụ đi đâu, nhưng mà, lúc đó đệ có nghe được lão nhân ra nói một câu, nói là ở đây quá ồn ào, khiến người khó tu hành nên muốn đi tổ sư từ đường tĩnh dưỡng một lúc." Đạo Huyền khẽ giật mình, cau mày hỏi tiếp, Sư phụ đi tổ sư từ đường. Bạch thạch cẩn thận nhìn hắn, thấp giọng đáp, quả thực để nghe được như vậy. Đạo huyền ngợt đầu, nhẹ nhàng khoát tay. Bạch thạch vội khom lưng hành lễ, sau đó bước nhanh ra khỏi tỉnh thất. Chỉ còn lại một mình đạo huyền, tỉnh thất thoáng cái yên tĩnh trở lại. Trung quanh không một tiếng động, yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Một mình hắn đứng đó, nhìn quanh một lượt, sắc mặt hắn dần trở nên ngưng trọng. Trong mắt lộ ra một tia vô cùng lo lắng Từ thảo hạch thôn Điền bất dịch và tăng thúc thường bay liên tục về Cố gắng nhanh chóng hội hợp với mấy người bạn kiếm nhất đang chờ Trong khoảng thời gian này bạn kiếm nhất, thương tùng và thương chính lương tìm kiếm tất cả di thể trong thôn Sau đó đưa ra ngoài thôn Tìm chỗ đất rộng rãi đảo mấy hố đơn giản an táng riêng từng người Lúc hai người điền bất dịch Tăng thúc thường trở về thì mấy người bạn kiếm nhất vẫn chưa làm xong nên hai người súng lại hỗ trợ. Năm đệ tử Thanh Vân Môn cùng làm, chẳng bao lâu thì an táng xong di thể thôn dân gặp nạn. Làm xong, đứng trước hàng nấm mộ mới đắp, sắc mặt năm người trở nên trầm trọng. bạn kiếm nhất ngưng mắt nhìn những nấm mộ, khẽ thở dài, các hương thân đã nhập thổ vi an, chúng ta cũng đi thôi. Dứt lời, hắn quay người bước đi, mấy người thương tùng. Điền bất dịch chắp tay xá hàng nấm mộ rồi yên lặng đi theo. Rời khỏi thảo hải thôn. Bọn họ đi về phía tây bắc. Trên đường cũng gặp không ít thôn trang bị yêu nhân ma giáo đánh cướp. Trông vô cùng thê thảm. Có điều những ngày này. Bọn họ không còn gặp thôn dân nào may mắn như ông cháu Trương Giá. Có lẽ sự vắng vẻ của những thôn trang này không phải do đau của ma giáo phủ xuống. Mà là vì thôn dân nhanh chóng chạy tránh tai họa Trong lúc truy đuổi. Năm người bọn họ thấy không ít dư nghiệt ma giáo chạy trốn, nhưng vì tránh phiền toái, đồng thời tranh thủ nhanh chóng xâm nhập man hoang nên vạn kiếm nhất bảo mọi người tránh bọn yêu nhân này, tất cả yên lặng đi về phía tây bắc. Đi như vậy được 3 ngày, cảnh vật xung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa, cảnh bình nguyên tươi tốt dần biến mất, được thay bằng một vùng đất lớn màu vàng, không khí cũng tự ẩm ướt sang khô giáo, đến ngày thứ tư thì không còn cảnh sắc bình nguyên nữa. Khắp nơi là cảnh nham thạch hoang vu, đất vàng nứt nẻ, thỉnh thoảng có gió thổi qua, cát vàng lại bị thổi tung lên. Trên mảnh đất hoang nguyên này, rất khó nhìn thấy màu xanh của lá cây. Tuy rằng cũng có cây cỏ nhưng phần lớn là heo úa. Khi mặt trời lên cao chiếu ánh nắng gây gắt xuống, những người bước đi trong hoang mạc này không khỏi lạnh người. Năm người bạn kiếm nhất đều là đệ tử Thanh Vân Môn có đạo hạnh trong người nên tất nhiên sẽ không sở khí hậu ác nghiệt này. Có điều nhìn quanh đều là cảnh sắc hoang vu, tiêu điều, ai nấy đều biết là đã đi gần tới biên giới man hoang, địa phương truyền thuyết chưa có tu sĩ chính đạo trung thổ nào đi qua. Đến nơi này, hành động của mấy người vạn kiếm nhất càng thêm cẩn thận, thậm chí đôi khi còn không đi cùng một chỗ. Dưới sự an bài của vạn kiếm nhất, có lúc chia thành nhóm hai người hoặc ba người, cũng có khi là mỗi người đều tản ra, duy trì khoảng cách với nhau. Cùng đồng thời chú ý động tĩnh xung quanh, từ từ tiến đến biên giới man hoang. Đến một buổi trưa, sau khi đi được nửa ngày, bạn kiếm nhất gọi mấy người sư đệ lại. Năm người đến dưới một chủ thạch nhũ trong thạch lâm nghỉ ngơi. Đầu tiên là để tránh ánh mắt kẻ địch. Thứ hai là để tránh ánh nắng chói trăng của mặt trời, cho mọi người thoải mái một chút. Sau khi ngồi xuống, tăng thúc thường lấy từ trong người ra một cái hồ lô nước, uống một ngụm lớn rồi đưa cho điền bất dịch ngồi bên cạnh. Miệng lầm bầm, phía sau hoang mạc còn khắc nghiệt thế này, nghe nói đất ở man hoang còn hoang vu hơn ở đây gấp chục lần, rút cục những yêu nhân ma giáo kia sao có thể sống sót ở đây chứ? Thương Tùng đứng gần đó lãnh đạm nhìn tăng thúc thường, lắc đầu, quay người nhìn vạn kiếm nhất đang ngồi trên một tảng đá lớn cách đó không xa, nói, vạn sư huynh, dọc đường có chút kỳ quái, đặc biệt là sau khi tiến vào hoang mạc này. Chúng ta mãi mà không gặp một tên dương nghiệt yêu nhân ma giáo nào. Vạn kiếm nhất chậm rãi gật đầu, nhíu mày, tựa hồ cũng cảm thấy vấn đề này có chút khó hiểu. Đang lúc mở miệng định nói thì thần sắc hắn trượt khẽ biến, đột nhiên đứng dậy, thấp giọng nói, đừng lên tiếng. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 31, lời bình vạn kiếm nhất quát khẽ một tiếng, cả bọn thương tùng liền nghiêm túc, đứng dậy đi đến bên vạn kiếm nhất. Nín thở tập trung nghe ngóng, quả nhiên một lúc sau thì nghe thấy ở phía khác của rừng đá này vang lên vài tiếng động, giống như có người từ xa đi tới bên đó nghỉ chân. Dần dần có vài tiếng nói chuyện truyền tới, nhưng âm thanh không lớn và nghe cũng không rõ. Vạn kiếm nhất tập trung nghe một lát rồi ra hiệu với đám thương tùng, ai nấy đều hiểu ý, gật đầu lia lia, sau đó mượn các loại đá trong rừng đá để che đậy rồi tiến lại gần bên đó không một tiếng động. Ở vùng ven sa mạc này đã gần sát man hoang Trước nay có rất ít người trong chính đạo Trung Nguyên lui tới Hơn nữa gần đây bọn ma giáo vừa tan tác quay về từ cuộc chiến ở Thanh Vân Sơn Nên có thể hiểu được sự xuất hiện của đám người quanh đây có lẽ là đám tàn dư của ma giáo Đúng như dự đoán Sau khi vạn kiếm nhất và các đệ tử vượt qua một quãng đá Thì nhìn thấy ba tên nam nhân mặc quần áo của ma giáo ngồi nghỉ ngơi ở bên kia rừng đá Mà điều trùng hợp là ba người này lại còn là người quen cũ của họ. Đúng là ba tên bách độc tử, đoan mộc thiết và hấp huyết hôm đó đã trốn thoát khỏi thảo hại thôn. Chuyện này khiến Thương Tùng và các vinh đệ đều cảm thấy ngạc nhiên. Ai nấy đều nhìn nhau không hiểu vì sao ba tên này cũng ở đây. Nhưng trông dáng vẻ của bọn chúng có lẽ là muốn trốn về man hoang thánh điện của ma giáo. Sau đó ánh mắt của mọi người đều nhanh chóng hướng về vạn kiếm nhất. Tỏ vẻ xin ý kiến xem rốt cục có phải ra tay tóm ngọn ba con cá lọt lưới này hay không. Nhất là hai người tăng thúc thường và thương chính lương. Trông nét mặt có vẻ khá nôn nóng. Nhưng sau khi vạn kiếm nhất cân nhắc một lát. Lại phất tay xuống ra hiệu cho họ đừng vội tiến tới. Thì đúng lúc này phía trước rừng đá truyền tới tiếng nói chuyện của ba người. Chỉ nghe thấy đoan mục thiết nói. Bách độc đạo huynh. Huynh nghĩ lão tiền bối độc thần có xem trọng hai huynh để chúng ta không. Có thu nhận chúng ta làm môn hà không nhỉ? Bách độc tử nói, với thực lực của hai vị cộng thêm sự tiến cử của ta, có lẽ môn chủ sẽ không từ chối đâu. Bây giờ thánh giáo ta vừa bại trận, giáo chủ đã ta thế, trong lòng ai nấy trong thánh giáo đều giã rời. Đúng là lúc thích hợp để dùng người, hai người các ngươi tới chắc chắn sẽ được trọng dụng. Bên cạnh lại vang lên một âm thanh trầm trầm khác. Là tiếng của hấp huyết tiểu yêu nói xen vào, nhưng pháp bảo huyết khô lâu của ta đã bị cái tên vạn kiếm nhất phá hủy rồi. Giờ đây bản lĩnh 10 phần chỉ còn lại 5, chỉ sợ dù có đến được thánh điện thì độc thần môn chủ cũng không trọng dụng ta nữa. Bạch độc tử hơi ngơ ngác bèn nói, pháp bảo không còn nữa thì luyện lại là được mà. Hấp huyết tiểu yêu không đáp, sau khi trầm ngâm một lát thì đoan một thiết mới nói với bách độc tử, bách độc đảo huynh à. Ba chúng ta quen biết nhau cũng hơn 3 năm rồi, đến cả thời gian vào vạn độc môn cũng sớm hơn huynh một chút. nay mong huynh hãy nói thật với hai chúng ta, dạo này vạn độc môn ra sức chiêu mộ binh sĩ rốt cục là có mưu tính gì thế? Bách độc tử hơi nhíu mày rồi nói, chuyện này ta cũng không rõ lắm, hai người cũng biết đấy, ta không phải là người thân cận môn chủ, cũng chẳng phải là người được chọn để kế nghiệp sau này, nhưng trước đây nhờ có bản lĩnh luyện độc khá lợi hại. Được môn chủ xem trọng nên mới được chiêu dụ vào vạn độc môn Đang nói nửa chừng Bách độc tử dường như bỗng nghĩ tới điều gì Nên lời nói hơi ngập ngừng Đoan một thiết vội truy hỏi đến cùng Sao thế Hấp huyết tiểu yêu cũng thêm vào Nhưng có gì không ổn sao Bách độc tử nghĩ ngợi một lúc rồi Nói với hai người họ cũng không hẳn Thực ra dạo gần đây trong vạn độc môn Âm thầm lan truyền một chuyện Nói là hình như lần này môn chủ lại có ý mở Minh uyên Đoan mục thiết và hấp huyết tiểu yêu đều lắp bắp kinh hãi, đồng thanh nói, cái gì? Ở phía xa, cả năm người bạn kiếm nhất, thương tùng, điền bất dịch cùng các huynh đệ khác hơi ngơ ngác. Trước đây họ chưa từng nghe thấy hai chữ minh uyên, nhưng xem vẻ mặt và lời lẽ của ba tên Dương nghiệt ma giáo thì dường như có vẻ rất xem trọng chuyện này. Bách độc tử lại nói, minh uyên chính là khu cấm địa của thánh giáo, ẩn chứa nhiều điều thần bí, quỷ dị. Nhưng từ xưa đến nay lại luôn bị phong tỏa, chỉ đột nhiên mở ra một lần duy nhất vào 20 năm trước, nhưng không hiểu sao lại chỉ cho một người đi vào, nên sau đó chỉ có giáo chủ cứu vong ngữ đi vào một mình và nhận được cơ duyên lớn từ Minh Uyên, rồi thống nhất thánh giáo. Cũng từ đó mà thánh giáo mới có được sự hưng thỉnh suốt 20 năm nay. Đoạn mục thiết gật đầu nói, chuyện này chúng ta đều biết. Tương truyền năm đó, cựu giáo chủ đã lập lời thề với hai vị thần là Thánh Mẫu và Minh Vương trong Thánh Điện, gửi gắm trí nguyện to lớn, sau đó lại ngồi 7 năm trước tu la tháp ở Man Hoang Thánh Điện. Rồi bỗng một ngày bầu trời xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ, rung chuyển cả Man Hoang, Minh Uyên mở ra, chỉ có cựu giáo chủ vào đó, còn những người khác đều không thể bước vào, thật khiến ai nấy không thể tưởng tượng nổi. Bách Độc Tử cười rồi nói, Chuyện trước kia rốt cục thế nào thì mấy người chúng ta đương nhiên đều chỉ nghe qua đồn đoán, không thể gánh vác nổi. Chưa kể nhiều năm như vậy mà chỉ có mỗi cửu giáo chủ từng đi vào minh uyên mà thôi. Mà ta còn nghe nói các vị tiền bối trong giáo còn âm thầm bàn bạc rằng minh uyên chính là nguồn gốc của thánh giáo chúng ta. Mỗi khi có bậc anh tài kiệt xuất bước vào, thì sẽ bồi dưỡng một cao thủ tuyệt thế giúp chấn hưng đại nghiệp của thánh giáo chúng ta. Đoan Mộc thiết nghe xong cũng cười rồi nói. Xem ra độc thần tiền bối cũng muốn vào rèn luyện một phen đấy nhỉ? Bách độc tử nhún vai nói, ai mà chả muốn cơ chứ? Rồi cả ba người đều bật cười. Hấp huyết tiểu yêu nói, ai biết được vạn độc môn các người đã tìm được cách mở minh uyên hay chưa? Ta nhớ truyền thuyết kể lại rằng cách vào chỉ có mỗi cửu giáo chủ biết thôi. Giờ đây cửu giáo chủ đã qua đời, các ngươi làm sao mà mở được? Bách độc tử nói, việc này ta cũng chẳng biết nữa. Thôi được rồi. Ta đã nói hết với các ngươi rồi đấy, thế rốt cuộc các ngươi có đi tới Thánh Điện và có nhập vạn độc môn của ta hay không? Hai ngươi hãy quyết định đi, đoan mục thiết và hấp huyết tiểu yêu nhìn nhau, vừa định nói thì bỗng nghe thấy tiếng cười nhạt từ phía sau rừng đá chuyển đến. Có người nói, có đi hay không đối với mấy người các ngươi cũng không quan trọng nữa rồi. Ba người bách độc tử kinh hãi, cùng nhảy dựng lên ngoái đầu nhìn thì chỉ thấy mấy tảng đá lớn sau lưng hiện ra năm người. Đúng là Vạn Kiếm Nhất và đám đệ tử Thanh Vân Môn. Những ngày qua, họ lại chẳng còn lạ gì với Vạn Kiếm Nhất. Nhất là hai tên đoạn mục thiết và hấp huyết tiểu yêu lại càng chịu nhiều gian nan dưới tay Vạn Kiếm Nhất. Nên vừa thấy hắn thì sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Vẻ mặt bách độc tử dần bình tĩnh lại, nhưng xem ra còn khá lo lắng. Vừa lùi lại vài bước theo bản năng, vừa tức giận nói, Vạn Kiếm Nhất, sao ngươi cứ như ma ám, có chết cũng không chịu buông tha cho bọn ta thế. Vạn kiếm nhất cười ha hả rồi phất tay áo, cử chỉ ung dung nói, mấy tên tiểu quỷ các ngươi thì có chỗ nào đáng để ta chết cũng không buông tha cơ chứ. Nhưng cũng do các ngươi xui xẻo thôi, đến cả ghé vào nghỉ ngơi cũng chạm mặt, rõ là đáng chết mà. Ta nhổ vào, ba người trong đám bách độc tử vừa mở miệng, nhưng lát sau lại liếc nhau, dường như trong lòng đều có chung một ý. Sau đó cả ba cũng lộn người nhảy ra rồi thi triển sức mạnh để chạy trốn theo ba hướng khác nhau. Ai nấy đều cố dùng hết sức để chạy thục mạng. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 32, Lời Bình Dịch và Đông Hy Nhóm Dịch, Thanh Vân Môn lòng hào hiệp thay trời hành đạo trọng người tài phong mà ung dung ra tay thỏa chí anh hùng diệt trừ yêu nghiệt vẫy vùng bốn phương. Chuyện này đúng là khiến cho năm người của Thanh Vân Môn khá bất ngờ, bạn kiếm nhất liền bật cười. Nhưng bản thân lại không đuổi theo... Chỉ quay đầu cười nói với những người ở phía sau... Này các sư đệ... Mấy tên yêu nhân ma giáo này ngang ngược hung tàn... Làm nhiều điều ác... Nhưng thuộc hạ của chúng lại rất có thực lực... Có thể dùng để mài rũa được... Không biết các đệ có thể đi bắt mấy tên đó về được hay không... Vừa dứt lời thì thương Tùng đứng cạnh hắn bèn mỉm cười... Chắp tay về phía vạn kiếm nhất rồi bay lướt đi... Người thứ nhất đuổi theo phía trước mặt... Nhưng trong hướng hắn lao đi... Thì người hắn chọn chính là Bách Độc Tử, tên có thực lực mạnh nhất trong ba tên ma giáo. Rõ ràng gã thương Tùng này cũng là một kẻ tự cao tự đại. Vạn kiếm nhất mỉm cười gật đầu, rõ là rất khen ngợi thương Tùng, rồi sau đó ba bóng người khác cũng lướt đi. Đương nhiên mấy sư vinh đệ của Thanh Vân môn đi theo hắn đều tuổi trẻ hừng hực, chẳng ai phục ai. Cố gắng đi thật nhanh để lần theo tung tích của đám ma giáo. Nhưng lũ yêu nhân ma giáo chỉ có ba người. Đệ tử của Thanh Vân môn đuổi theo lại có tới bốn người, nhất thời có cảm giác không biết phải chia thế nào. Thương Tùng đi nhanh nhất nhưng lại không ai dành bách độc tử với hắn, tiếp đó là Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường và Thương Chính Lương. Điền Bất Dịch trông khá chất phác, nhưng khi xông ra chẳng biết vô tình hay cố ý mà dùng chân bạch một đường trên mặt đất rồi cứ thế lướt trên đất cát. Sau đó bản thân hắn lại đuổi theo hướng của hấp huyết tiểu yêu đang chạy trốn.